Thân hình nó càng to lớn hơn lúc nãy Thẩm Ly nghiến răng Nhưng bỗng nghe mặt Phương nói Phương thượng chú ý Yêu thú này giỏi dùng độc phục hồi rất nhanh Hơn nữa còn có thể hút pháp lực của đối thủ Trung tướng nghe vậy cả kinh Lẽ nào vừa rồi Yêu thú này đã hút hết pháp lực Mà Thẩm Ly dùng để giết nó rồi sao Thẩm Ly nhíu chặt mày hơn Người thật đã làm một chuyện Khiến ta không ưa nổi trường thương rung lên thẩm ly khẽ nghiêng đầu thượng bắt tướng quân phụ công thượng bắt giật mình hồi thần trong cơn kinh hải rồi hét lớn bay trấn tướng sĩ còn động đậy được lập tức hành động đôi mắt đỏ như máu của yêu thú xoay chuyển muốn tìm kiếm hành tung của các tướng sĩ nhưng thẩm ly đã nhảy lên trắng mắt tầm mắt của nó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 Vô số mũi tên mang theo dứt sắt từ ba phía bắn vào lưng hạt vĩ hồ. Mũi tên sắc nhọn nặng nề cấm sâu vào da thịt. Lúc kéo ra ngoài lại dính với xương nó, ba phía dùng sức kéo khiến nó không thể động đậy được. Chỉ cần nhân cơ hội này chém đầu nó xuống. Thần hình thẩm ly dừng trong không trung còn chưa kịp hành động đã nghe hạt vĩ hồ cười lạnh. Ngàn năm rồi mà cách bài trận chẳng thay đổi chút nào cả. Lòng Thẩm Ly đột nhiên cảm thấy không hay Bỗng thân hình yêu thú chuyển động Vì bị kéo nên xương trắng lòi ra Khiến nó đau đớn gào thét Cái đuôi dài đánh về một trong ba phía Thế chân vạt nếu bị mất một Thì không thể nào kiềm chế được yêu thú Mà bây giờ những người còn có thể hoạt động đều là tinh anh Nếu họ bị đoàn này giết chết Thì việc đối phó với yêu thú này sẽ càng khó khăn hơn Thẩm Ly không kịp nghĩ nhiều Ánh mắt rơi về Hướng đuôi độc của hạt vị hồ công kích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 bỗng cảm thấy sau lưng đau như bị ré rách khẽ nghiêng đầu lúc này hắn mới hiểu ra tại sao biểu hiện của thẩm đi lại chứng kinh như vậy là do hạt phỉ hồ kia lại quật nuôi độc đến cắm thẳng vào lưng hắn như một thanh Loan đau gần như xuyên thấu xương tỳ bà của hắn hắn đã bị thương đến mức không còn tri giác rồi ư dường như không thể nào chống chọi nổi nữa mí mắt mặt Phương nặng nề cộp xuống thẩm đi chỉ cảm thấy lòng lạnh thêm hơn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 Người đã chọc giận ta rồi Hạt vị hồ ngoảnh đồ Nước bọt mang độc Vung vải khắp nơi Thẩm đi chộp tay vào không trung Hồng anh thương quấn xích sắc biến mất Trong phút chút lại xuất hiện trong tay thẩm đi Trường thương xoay chuyển Trắng hết chất độc Lòng bàn tay dùng lực Trường thương lóe lên kim quang Thường bắt cả kinh hét lớn Phương thượng bình tĩnh Yêu vật này có thể ăn pháp lực Để dùng cho mình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 bất thương vương bắt chiến bắt thắng kia đã bị nuốt chửng rồi thân hình hạt vĩ hồ lại cao to thêm mấy phần nó vô cùng sảng khoái hú dài thanh âm càng khiến người ta sợ hãi hơn lúc đầu hà hà chờ ta thả các huynh đệ ra nhất định sẽ trùng chấn oai phong của ma giới hà hà bỗng nhiên giọng nó khựng lại thân hình run rẩy dường như có chấn động gì từ trong thân thể nó truyền ra càng lúc càng nhanh càng lúc càng kịch liệt Các tướng sĩ đang kinh hoàng cũng nhìn thấy thân thể nó không thể không khống chế mà run rẩy Ánh mắt thượng bắt rơi trên cổ họng hạt phỉ hồ. Bỗng cổ họng nó dần dần phình to. Hạt phỉ hồ đau đớn, xoắn bóng vuốt lại, đuôi đầu không ngừng hôi loạn xạ. Lúc này, hồng anh thương kẹt trên đưng nó bỗng dưng biến mất. Chỉ thấy cổ họng nó bắn ra một đào kim quang chiếu rọi vào đôi mắt đã tối tâm của tất cả mọi người. Tiếp đó, vô số kim quang bắn ra từ cổ họng nó.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 Ngân thương cắm vào mi tâm nó Đôi mắt hạt vị hồ trận trắng Trước khi chết Miệng nó vẫn còn rung rẩy. Rõ ràng chỉ là một tiểu nha đồ Ánh nhìn cuối cùng Trước khi rời khỏi thế gian Lần cuối cùng Nó nhìn ánh sáng đỏ như máu Trong mắt thẩm ly Dường như đã hiểu ra điều gì Thì ra Thì ra là vậy sao Đôi mắt nhắm nghiền Thẩm ly nâng ngân thương chỉ thẳng lên trời